các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy mình thất mất mặt, nghĩ buông lỏng chân để chạm xuống đất, thế nhưng tay anh đang ôm cái mông nhỏ của cô lại không có ý muốn buông ra. Phát hiện cả người mình cô hồ là dính cả vào trên người anh, từng tế bào trên người cô hình như lúc này cũng chạy cảm hơn. Anh, anh thả em xuống. Vì sao? Anh nhướng những mày, khóe miệng chứa được nụ cười quỷ quyệt. Như vậy, rất kỳ cục á. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng. Nướng cuống vỗ vai anh, muốn anh để mình xuống. Sẽ không, anh cảm thấy như này lại vô cùng tốt. Anh chui vào cổ cô, cười trộm thầm nghĩ. Nếu như hai chân cô kẹp chặt hơn chút nữa thì càng tốt. Hơi thở ấm áp của anh phả lên gáy cô. A Phương chỉ cảm thấy trái tim nhỏ của mình cứ lịch ba lịch bịch, nhảy lên nhảy xuống. Ừ, như vậy thật không tốt á. Cô thẹn thùng thì thầm, nhưng cánh tay vốn vòng quanh cổ anh. Lại không tự chủ ồm mái tóc đen dày của anh mà xoa nắn. Đôi chân cũng theo bản năng mà kẹp chặt hông anh. Chỗ nào không tốt. Anh khẽ cắn vào vành tay cô. Cô xấu hổ nói. Bây giờ là ban ngày anh khe can vao vanh tai co co xau Chúng ta đang hưởng tuần trăng mật. Anh nói. Ah. Cô ngẩn ngơ. Không có cách nào phản bác lại anh. Cách? Ah, uh, nhưng mà anh nói cũng không sai nha. Dù sao bốn bẻ cũng vắng nặng. Cái này... Bọn họ cũng đích xác là đang trong hưởng tuần trăng mặt đi Mặc dù đang gặp nạn Ai nha Á Á Kiệt Cô đẩy đẩy anh Hả Di mép của anh thật cứng Anh bật cười Thật lâu không thể ngăn được Xem ra Dù là ở trên đảo không người Chỉ cần có cô ở đây Anh cũng không sợ sẽ cảm thấy buồn chán Trời xanh Mây trắng Sóng biển dị dào Ba ngày sau Trên mặt biển vẫn không nhìn thấy bóng thuyền nào cả Trên trời xanh cao thăm thẳm, cũng không nhìn thấy bóng dáng của máy bay nào bay ngang qua. Thật kỳ quái, A Phương phát hiện thấy mình cũng không hề sợ hãi, hoặc là nên nói, cô sợ là không sai, nhưng vì có anh ở đây, cho nên không khỏi cảm thấy thật yên tâm. Ba ngày nay, thật ra cô cũng có chút bực tính khí của anh đã thay đổi như chút tốt hơn, nhưng ngay sau đó, lại nghĩ có lẽ bởi hai người bọn họ đang gặp cảnh không may. Chỉ là, thành thật mà nói, ở nơi này, Anh đối xử với cô cũng không tệ lắm, cô vốn tưởng rằng anh trời sinh là một đại thiếu gia, nên mọi chuyện sẽ không biết làm. Cho nên theo thói quen, cô vốn nghĩ thay hành tìm cây cỏ, nước để chăm sóc anh, nhưng hoàn cảnh trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Anh không chỉ có thiên phú về thương nghiệp, hơn nữa đối với việc sinh tổn nơi hoàng dã cũng rất giỏi. Phát hiện điều này làm cho cô không khỏi tức giận bởi vì điều này làm cho cô cảm giác mình càng thèm ngủ ngốc. May mắn, anh cũng không dùng điểm này ra để ra vẻ với cô, chẳng những không giống như khi con bé đùa cật cô, ngược lại chăm sóc cô rất tốt. Nhưng anh đối tốt mà không biết nguyên nhân tại sao lại làm cô yên lặng cảm thấy có chút lo lắng, cũng giống như cô không hiểu tại sao anh lại lấy cô ý. Ngồi trên bờ cát nhìn anh hít sâu một cái, lặn vào trong nước, không đến hai ba lần, anh đã nổi lên, trong tay cầm một đống vắt xù xì kỳ lạ. Đó là cái gì? Anh đi đến bờ cát, cầm dao cạnh những cái đen kịp kia ra. a Phương đi đến cạnh anh nhìn. Con hầu. Anh dùng dao cạnh xác hầu, đưa cho cô. a Phương vừa nhìn thấy vật kia, mãnh liệt lắc đầu. Này, này, thật giống đà. Ăn ngon lắm. Anh lộ ra nụ cười tả ác, đưa con hầu đến trước mặt cô. Em mới không cần. Cô đứng lên lùi lại hai bước, làm mặt quỷ với anh. Từ âm bổ xương đó. Anh cười đến mập mờ, lùng máy nhếch lên, một hớp nuốt vào con hàu trơn trược, lạnh như băng. Cô là một dáng vẽ muốn nôn. Anh thật ghê tỏ. Thật không cần. Tay chân anh gọn gàng lại cậy một con khác. Không cần. Cô lắc đầu người ngoại. Em ăn dừa là được rồi. anh hút một cái lại nuốt một con hàu vào bụng. À! À Phương rùn rảy lập cập, thấy vẻ mặt kinh bỉ của cô trong mắt anh thoáng qua tia sáng tạ ác. À Phương nhìn thấy lập tức lùi lại thêm ba bước, cảnh cáo anh nói, anh, anh, cách xa em ra một chút đó, anh lộ ra vẻ rủ rỗ đến gần cô, ăn một con đi, thực sự ăn ngon lắm, này là vật thượng đẳng đó, em mới không cần, cô mắt hạnh trợn tròn, không tin tưởng lùi bước về phía sau, không phải vậy, anh cho em ăn cái này ngon lắm, anh lại cạnh một con hầu nữa, nói xong anh liền ăn vào trong miệng lại không nuốt xuống, đưa tay phải bắt lấy cô, wow, a phương bị dọa sợ quay người bỏ chạy đừng nha cái người này thật đáng ghét quá biến thái anh ở trên bờ cát đuổi theo cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.